Trường 117, hôm lễ long trọng Về đến đại bản danh của tầy xa, tầy tâm bị bị thương nên bị tề mặt bắt nằm một chỗ tỉnh dưỡng Tề mặt cũng rất hiếm khi đi ra ngoài, hắn cả ngày ở nhà thì xử lý công việc Thời tiết nắm bức, chịu say mát mẻ hơn, thời gian trôi đi rất nhanh, có một cách đã sắp đến vào thu Một buổi sáng rất đẹp trời, tầy tâm nhanh nhó, nhó nhó nằm bò trên bàn đá Như tán cây rậm rạp, đối diện với cô là Cúc Vi Khúc Vi mỉm cười với đi tâm, cháu chỉ bị hạn chế đi ra ngoài thôi mà, có gì để nguồn bực chứ. Thì tâm chấm cầm nói, tích thương của cháu đã khỏi hẳn. Cháu bị nhốt ở đây, hơn một tháng rồi, tại sao anh ấy không cho cháu đi ra ngoài? Đây là hành vi giam sự bất hợp pháp, cháu phải đi kiện anh ấy, bảo ngược đã mới được. Khúc Vi chậm rãi uống một ngụm trà, ông ta gật đầu, bị kiện hay, chú Tến Thành nhận tiện giáo kiện cái phần của chú nữa. Rất thương của Khúc Vi đã khỏi từ đời nào rồi nhưng ở đại bản danh của Tề Sa nếu không được Tề mặt cho phép đi ra khỏi sự còn khó khăn hơn lên trời trong khi đó Tề Mặc không muốn gặp Khúc Vi Khúc Vi muốn tìm người cũng chẳng biết tìm ở đâu ông ta nhờ Lý Tâm nói hộ nhưng Lý Tâm vì muốn ông ta ở lại chơi với cô nên không chịu mở miệng nói giúp vì vậy Khúc Vi đành phải ở lại Tề Sa bị tức đọt sẽ hết đào mộ ông ta trở thành một con mọt gạo chính cống Nghe Khúc Vi nói vậy Tề Tâm liền trừng mắt với ông ta kiện Tề Mặc ư gì đâu mới thể kiện hắn ai dám nhận đơn kiện cậu này cô chỉ nói cho đỡ tức mà thôi chán quá chán quá ly tâm đã nằm bò xuống nền đá thay ngắn thở dài để mặt mà... Không sao không việc cho cô giải quyết, bọn họ làm chuyện gì cũng không nói cho cô biết, thậm chí còn không tìm đến cô, tất cả những sự việc cô còn làm từ sao cho Phong Vân William xử lý, bọn họ hoàn toàn coi cô như con mọc gạo, đang đầu lý tâm còn thấy vui mừng, tuyệt và cảm động trước sự quan tâm của tề mặt, nhưng đến lúc này, người còn sắp mốc lên rồi. Chị đúng là chẳng biết thức xấu, bọn em mệt chết đi được, thế mà chị còn kêu chán, một tiếng nói trẻ con đang ở thời kỳ vỡ giọng truyền đến, đi tâm không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là Phong vân quy lam, cậu bé tổng hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Phong vân quy lam nhìn đi tâm bằng ánh mắt khinh thường, làm một gạo cũng phải làm cho tử tế, chỉ mà còn kêu ca, coi chừng em cho chị một trận. nói xong cậu ta giấu giấu đấm đấm ở phía ly tâm, ly tâm trừng mắt phong vân quy lam, thằng nhóc này không biết bộ phận nào bị chật mặt, từ sau vụ tào đài cổ, cậu ta tự nhiên được hô phong hoán phụ ở tề gia. Những người cùng đi với tề mặt tới tòa lâu đài cổ tỏ ra rất khoan dung với cậu ta trong khi đó Tề mặt không phản đối Phong Vân Nguy Lam có thế lực của mình, thật là quá đáng Tại sao đến Phong Vân Nguy Lam có thế lực riêng, còn cô vẫn dẫm chân tại chỗ Phong Vân Nguy Lam cười nhạt mà xuống bên cạnh ly tâm, rồi rót một ly trà đưa lên miệng uống một ngụm Sau đó cô lên tiếng, làm nữ chủ nhân thì phải có dáng vẻ của một nữ chủ nhân, ngồi thẳng lên lên cho em Tụi nói có ca phương vỗ mạnh vào lưng đi tâm Đi tâm ngọt hẳn người hát lớn Thằng nhỏ hổn sực này, dám không hết trước mặt chị phong vân Nguy Lam lường đi tâm Ánh mắt của ta đầy phải thách thức Em không hết đấy, đi làm gì được em Nguy tâm tức giận tới mức nghiến răng can ghét Mà không biết làm thế nào Cô Phi đã quen với cảnh này Ông ta bước xét cười ha ha Rồi chuyển đề tài khác Đúng rồi, phong vân Thời gian này mà người làm gì vậy Cả ngày chẳng thấy bóng dáng Có phải là lúc thêm chút không phong vân Nguy lam họ đi tâm không tồn tại và sang trả lời con máy vi bằng giọng lãnh đạm mày nguyên thủ đó dám đấu với tôi cũng không xem bà thủ là ai đồ tan rồi một lúc rồi nói tiếp cũng có thể nó là thời điểm thiên chút, tìm thấy chứng cứ khiến bọn họ mất chức là chuyện quá dễ dàng ngọc khi có thể đẩy bọn họ lên thì cũng có thể kéo bọn họ xuống hơn nữa lần này bọn họ đắc tội với cả xứ hắc đạo không bị giải quyết thẳng thừng là nể mặt bọn họ lắm rồi Phong Vân William Lam bề ngoài đã nói chuyện với Khúc Vi, nhưng trên thực tế, chẳng nói cho Ly tâm biết cô bị tát biệt với thế giới bên ngoài lâu như vậy rồi. Cũng đến lúc nói cho cô nghe, thời gian qua người của thời gian đều vẫn rồi để quyết vụ này. Còn nữa tên mặt nhậm nhò, mọi người không được cho Ly tâm biết để cô tập trung tĩnh dưỡng. Giờ đó chắc chắn không ai chịu thiệt tiết lộ với cô. Nếu cậu ta không mở miệng, có lẽ cô sẽ bức xúc chết thôi. Nếu không vì lý do này, Phong Vân William Lam đã chẳng nhìn rõ đến mức vì nói chuyện phiếm với Khúc Vi. Vì ông ta là cậu của tên mặt Từ lúc trở về tầy da thầy mà không cho phép Địa tâm tham gia bất cứ công việc gì Nguyên nhân chủ yếu là vết thương khô Bị đẻ mắng từ đằng sau xuyên qua bụng Nếu không chỉ chị tử tế Sẽ ảnh hưởng đến nơi sao Đặc hồ lại chủ trương đi tâm không thể quá sức Mệt mỏi, càng ít vận động càng tốt Càng ít lo lắng càng tốt Còn phải vô cùng thận trọng Vì vậy, dù để tâm muốn biết tình hình hiện tại Cũng chẳng một ai dám tiết lộ với cô Ngoài phong Quy Lam. Còn Vân Nguy Lam nói vậy, Ly Tâm liền nói chen vào, tình hình với Lan Tư thế nào rồi? Đây cũng là vấn đề, cô quan tâm. Còn Vân Nguy Lam trừng mắt với Ly Tâm, chị hỏi câu này là thừa, chẳng phải chỉ là người yêu cầu hạ nhà liên kết hay sao? Người của cả sát đạo được chứng kiến, ai dám làm trái lại là, là hứa? Chị tưởng người nào cũng sống chị, nuốt lời hứa như ăn cơm sao? Hiện tại cho xe hát đạo, đoàn kết chống địch, đây là tình hình chưa từng xảy qua trong mấy năm qua. Đi tâm cũng không thèm chấp với những lời khích bác của Phong Vân William, Lam. Cậu bé này chưa bao giờ ăn nói tử tế với cô, có điều bây giờ tự ra và Lam bang cùng liên kết, đã phó với những kẻ bài mua hãm hại họ. Nếu là như vậy, có lẽ hai nhà không phận tâm đến ớt quán trước đó. Những tin tức từ Phong Vân William, Lam, việc thành bớt xét thở phào nhẹ nhõm, cũng không muốn hai gia tộc tiếp tục đối kháng lần trước. Mới chỉ là hành động nhỏ, thế giới đã hỗn loạn như vậy Hiếm có cơ hội Tới hát đạo cùng đồng tâm hiệp lực Hàng nhà tạm thời dừng ta nghe điều tốt nhất Thế thì tốt, chị Tâm gật đầu Bắt gặp cái khoan dung của Ly Tâm Phong vân quy làm hừ một tiếng Chị đúng là chẳng thích hợp ở nơi này Tề mặt mùa mắt mới nhìn trúng chị Có điều, tề mặt và lam tư liên thủ Khiến cả thị trường náo lọn nhanh chóng sa phục Chạy như trước Hai vị lão đại của hai đầu sòng bắt tay Người ở dưới không cần thiết phong cao thấp vì vậy sau khi từ xa về lam bang hết đối địch cục diện hợp phục phát triển nhanh chóng người xưa có câu nói rất đúng không có cái địch rúng viện cũng không có người bạn mãi mãi ly tâm thò tay cái phong vân quy lam hổ cái không ra ai em có chỉ để mẹ con thấy không phong vân quy lam hừ một tiếng rồi tung nắm đấm lên người ly tâm khụ vị ở bên cạnh bất xét cười ruộng ông ta chưa thấy hai người này yên ổn bao giờ <cười> Đằng sau có tiếng ho khen vọng tới phong vân quy lam lập tức thu lại nắm nắm ly tâm cũng ngồi thẳng người chủ mẫu đây là lão đại dặn đưa cho phong vân quy lam đại nhân một người đàn ông đứng ở đằng sau hai người anh cùng kính cúi hấp đầu phong vân quy lam quay lại giơ tay nhận tờ giấy rồi liếc qua người đàn ông đứng sau lên tiếng lão đại đầy câu trả lời của đại nhân phong vân quy lam hơi nhíu mày tôi không đi Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính hành lễ với Ly Tâm rồi chạy phong vân Quy Lam và đi lục lục phía sau. Đang người đàn ông đi xa, Ly Tâm cầm tờ xoay lên tay phong vân Quy Lam lên xem. Cô nói một giọng vô cùng ngạc nhiên, đi châu Âu tốt thế hồ gì, tại sao em không đi, đây là cơ hội tốt nè." Phong vân Quy Lam xoay mặt Ly Tâm và hét lưng này tức giận, em mà đi thì chị sẽ bị bắt nạt chết thôi. Nói xong, cậu ta cảm thấy bản thân mất bình tĩnh nên thường tiếng lạnh lùng rồi quay đầu không thể lợi ý đến Ly Tâm ly tâm hơi ngây ngồi, cô cười tươi như hoa đồng thời ôm um vào phong vân huy lam em đúng là em trai tốt của chị bỏ tay ra chị đúng là ngóc hết chỗ nói Phong vân huy lam khó chịu không người giãy giụa ly tâm cố tình ôm um chặt cậu ta không buông tay hai người vật đi vật lại không ai chịu nhường ai cục việc ở bên cạnh đột nhiên mở miệng chủ mẫu ly tâm cách xưng hô của người đó với cháu thay đổi lúc nào vậy Vì tâm phong vân Quy Lam đang còn kéo, nghe câu nói Khúc Vi, cô đang định lên tiếng giải thích, nhưng đột nhiên nghe đến cách xưng hô của người vừa rồi, Vì tâm lập tức buông phong vân Quy Lam, anh ta gọi cháu là chủ mẫu, phong vân Nguy Lam thường nói cô là nữ chủ nhân tương lai, này nở anh cô cũng đã quen tai. vì vậy khi người khác gọi là chủ mẫu cô không hề để ý, bây giờ nghe Khúc Vi nói, Vì tâm phát hiện ra điều bất thường, Vì tâm bất xác nhìn phong vân Nguy Lam mà, mà ánh mắt đầy nghi hoặc, từ lúc Cô từ lâu đài cổ về đây Tất cả mọi người trong tài gia đã sợ với cô vẫn như trước kia Chỉ là trong lời nói và cử chỉ Có vẻ nghiêm trọng hơn một chút Hơn nữa thỉnh thoảng Lại có xã tộc hát đạo khác tặng thuốc quý và đồ bổ dưỡng cho cô Tại sao không thiếu những thứ này Vì vậy đồ các xã tộc hát đạo gửi tặng mà đến khi lập hộ nó cô mới biết nhưng chưa từng có người nào gọi cô bằng hai từ chủ mẫu xem ra hôm nay mặt trời có vấn đề rồi thật ra ly tâm không biết lúc ở dưới mặt đào tòa lâu đài cổ mọi người đều nhìn thấy rõ hình ảnh cô mở cánh cửa sắt và bấm nút khởi động hệ thống tự hủy qua màn hình giám sát chính cô đã mở cánh cửa cứu sống tất cả mọi người giác đạo rất coi trọng ân tình đại ơn này giác đạo không phải nói ra miệng mà ghi nhớ ở trong lòng vì vậy ở trong dưới hắc đạo ly tâm chính là nợ chủ nhân tương lai của thời xa, dòng tiếng của ly tâm được lan truyền khắp nơi. vị trí của cô bây giờ không còn quá hẹp trong thời xa, chỉ có điều bạn thân ly tâm không hề hay, hay biết điều đó. hôn lễ của chị sẽ được tổ chức Vào mười ngày sau, phong vân nguyên lam lên tiếng. thời gian qua tên mặt sắp xếp hết mọi việc, ly tâm chỉ cần lộ diện ở giây phút cuối cùng là được. và với phong vân nguyên lam, đây là hành động ngu xuẩn. ly tâm, chị sẽ đánh ngang tay. không biết. phong vân nguyên lam đi. ly tâm. Tề mặt chưa nói với chị Ly Tam khép hờ mí mắt Khí lạnh từ một cô tỏ ra ngoài cũng chặt nắm đáp tức giận, Anh ấy có nói với chị đâu Hai ngày nay còn chẳng thấy mong nhắc anh ấy Hùng vòng william Lam nhìn Ly Tam bằng ánh mắt đáng tiếc Đó là chuyện của chị và anh ta Đám cưới sẽ được tổ chức vào 10 ngày sau Tin tức đã truyền ra bên ngoài rồi Tề mặt chẳng mời ai cả Nhưng em đã mượn danh nghĩa của chị mà tất cả mọi người trong giới hát đạo Chẳng ai nói không tham gia không Vân quy Lam thông thật uống một hũ trà, giống như cậu ta chẳng hề bận tâm đến việc làm trái ý tên mặt. thì Tâm nếu răng tràn kẹt, Quốc Vy đứng dậy lường lại hai bước, vì vào thân cây bên cạnh. Ông ta nhìn đi Tâm và ánh mắt đồng tình. Đáng chết thật, anh ấy còn chẳng thêm hỏi xem chị có đồng ý hay không? Vy Tâm đắm mạnh xuống bàn đá. Em không đồng ý. Vũng từ lạnh lùng từ hằng sau vọng tới, mang theo sự phẫn nộ và xét khí. Vy Tâm quay đầu. Thấy từ mặt sẽ đứt dài, sắc mặt hắn tớ sầm đám hồng ưng và lập hộ mỉm cười nhìn đi tâm. Bọn họ sự phân khắc an toàn được theo dõi cho vui. Tại mặt đi đến trước mặt đi tâm, vô diện của hắn như thể nếu cô nói ba từ không đồng ý, cô sẽ biến mất khỏi cỏ đời này ngay lập tức. Thế nhưng cô cũng đang tức điên, tại sao tất cả mọi người đều biết cô sắp kết hôn ngoài cô ra. Anh vẫn chưa còn hôn em. Cái gì mới cơn thịnh nổ của tề mặt vì tâm tính tặc áo trước ngực hăng hét lớn nghe ly tâm nói vậy đậu khí trong mắt tề mặt tan biến trong chốc lét hắn không mày nói không còn hôn em dám không gả ly tâm tức đến mức nổ lên đớm mắt đây là anh bức hôn em thế thì sao nào tề mặt cúi đầu nhìn ly tâm có gì đáng tức giận chứ dù sao em cũng là nữ chủ nhân của tề gia là phu nhân của tề mặt này cần gì cứ nhiêu lời vừa nói tề mặt vừa ôm ly tâm lò xuống nghe tình mặt nói vậy thì tạm nhất thời không biết nên tức giận hay có phản ứng khác cô còn đang suy tư tề mặt vuốt ve bụng cô nói giọng này quan tâm em ra đây làm gì sức khỏe là quan trọng nói xong hắn ôm chặt cô vào lòng Từ tâm ngẩng đầu đối diện với ra mắt sau so không thẳng tề mặt ánh mắt hắn có một tia ở lại dịu dàng bàn tay hắn đang so bụng cô rất ấm áp so với lần đầu tiên cô bị thương thái độ của tề mặt khác hoàn toàn người ở trước mặt là bạn đời của cô nghĩ đến đây ly tâm ngạc nhiên không còn cảm thấy tức giận tề mặt vốn là người như vậy bắt hắn hủy xuống còn hôn cô thì bắt hắn không còn là tề mặt nhưng cũng chính tề mặt cô cứng của bá đào mới khiến cô động lòng thế thì việc gì cô phải bận tâm hình thức bê ngoài em không sao vết thương khỏi lâu rồi sau khi nghĩ thông suốt ly tâm đã nổi cười ràng rỡ với tề mặt tề mặt cũng nhếch mép miệng cười hắn đứng nhảy bế ly tâm đi về phía tòa lâu đài chính vừa đi hắn vừa nói lập hộ bảo kiểm tra một lần nữa lập hộ liền cung cúc chạy theo tề mặt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, phúc phi lắc đầu nói không thể tưởng tượng cảnh tiểu mặt còn hô sạch như thế nào. vì phong vân nguy lam vừa vặn uống một ngụm trà thì phúc phi nói vậy, cậu ta phun trà đầy mặt bàn, cười lăn cười lộn tiểu mặt ha ha ha, ha tiểu mặt mười ngày trôi qua rất nhanh ngày hôm nay là ngày giác đạo tụ tập cảnh tượng hoành tráng bãi đổ máy bay tư nhân của thầy xa chật tích các đạo xe hơi sang trọng ra ra vào vào tất cả người của thầy xa đều bận rộn giác đạo và những thế lực khác đều tập trung về mảnh đất New york này hôn lễ của tề mặt là đám cưới long trọng chưa từng thấy người đứng đầu chính phủ các nước lớn nhỏ có quan hệ làm ăn với thầy xa không thể tham dự hôn lễ đều gọi điện chúc mừng người hầu của thầy xa nhận quà cưới đến mỗi tay các loại vật lạ quý hiếm trên đời được gửi đến tề xa bọn họ làm vậy đều là vì nể mặt ly tâm sự chủ nhân của tề xa bởi vì người mì họ là cô chứ không phải tề mặt những người được mời không ai phấn mặt lão đại của tề xa kết hôn là một chuyện đại sự đối với tề xa nói riêng và cả xứ hát đạo nói chung tề mặt không mời mọi người tham gia hôn lễ của hắn nhưng hắn cũng không hề phản ứng khi thấy cả xứ hát đạo tu tập về đây đáng hôn ưng hình như đã cũng có dữ liệu từ trước bọn họ đều lịch sự tiếp đón khách mời nhiệt tình Khi ánh mặt trời đã tắt, sự kiện lớn nhất của số đạo chính thức bắt đầu Ngồi trước bàn hóa trang, Ly Tâm qua xe phong vân quy Lam và không mai đuổi cậu bé Đi, đi ra ngoài để chỉ trang điểm, em ở đây chỉ chó làm gì, ra ngoài nhanh lên Phong vân quy Lam tức sợ nghĩa lùng, người xấu xí, trang điểm, gì cũng vô dụng Nên đến đây, cậu ta liền đi ra ngoài cửa đứng đợi Th Thằng chết giảm này, Ly Tâm cũng trả lời bằng thái độ lạnh lùng Sau này, cô là nữ chủ nhân, của thầy gia, phải có phong đột một nữ chủ nhân. Một giọng nói lạnh nhạt vẫn tới, Ly Tâm lẫn đầu, cô nhận ra đó là người phụ nữ trung niên, từng lẫn thủ với cô. Hôm nay, tề mặt chỉ định bà ta đến trang điểm cho cô. Tôi muốn biết, tôi nên gọi ba là gì? Tâm rất hiếu kỳ về sự tồn tại của người đàn bà này. Trước đây, không có thời gian và câu hỏi tìm hiểu, do đó cô bất giác mở miệng hỏi thăm. Phụ nữ không có vẻ hiện khác thường, bà ta vừa điều chỉnh lại quần áo cho cô Ly Tâm vừa nói, tôi chỉ là một người hầu, chủ mẫu đường khách sáo. Nghe bà ta nói vậy, được tăng hiểu và ta không muốn nói cho cô biết. vì vậy cô không hỏi gì thêm, một lúc sau, người phụ nữ đột nhiên lên tiếng. tệ mạng lúc nhỏ chịu rất nhiều khổ cực, ở đây không có người nhà thật sự quan tâm đến cậu ấy. Sau này chủ mẫu hay quan tâm đến cậu ấy, dù cậu ấy mạnh mẽ cỡ nào, cũng chỉ là một con người, chúng ta cần gì, cậu ấy cũng có nhu cầu tương tự thậm chí còn nhiều hơn vì vậy chung họ hãy chăm sóc cậu ấy cậu ấy quen chuyện gì cũng để ở trong lòng tâm sự ngày càng nhiều sẽ kết thành một tảng băng lớn nghe khẩu khí của người phụ nữ ly tâm cũng nói ra phần nào bà là người chăm sóc từ mặt năm đó vâng tôi là người hầu của thiếu gia đúng tắm sờ tối hôm lễ bắt đầu phần phần William lam khói tay ly tâm đi ra ngoài cô dùng một bộ váy cưới màu trắng ôm sát người váy cưới đơn giản một phóng khoáng và hết sức tâm nhã ly tâm búi tóc lên cao cô không đeo nhiều trang sức Tình nhật ngũ ngọt thâu thêm, hình con chim ưng đang bay. Bên trên khác chữ tè, nhà chính to lớn của thời gian lúc này đã chụp nít. Vừa nhìn thấy Ly Tâm, tất cả đều lên tiếng chúc mừng. Đặc biệt những ông trùm hát đạo, có mặt trong vụ lâu đài cổ, tỏ ra rất nhiệt tình và cung kính với Ly Tâm. Trong một đi qua, Ly Tâm mỉm cười và hơi ngược đầu đáp lễ mọi người. Tác đạo rất xem trọng, ơn cứu mạng, Ly Tâm cứu sống bao nhiêu người, đến cả xã tầm của bọn họ cũng biết ơn cô, hơn nửa Ly Tâm còn có không trong việc tài xã phải lãnh ban liên thủ, hóa giải cuộc diện căng thẳng và hỗn loạn lúc đó, vì vậy mọi người khâm phục và kính trọng Ly Tâm cũng là lẽ đương nhiên, Mặc dù đây là chuyện Ly Tâm không hay ngờ tới, từ mặt diễn bộ cầm lê mà đang nổi bật, trên lực kháng cũng có tâm thêm, thành chim ưng sải cắm chấm hạch ly tâm chỉ có điều của ly đi tâm màu đỏ phần của hắn màu tím một con chim ưng ngoảnh đầu sang bên trái con kia ngoảnh đầu sang bên phải đây là ký hiệu riêng của lão đại phu nhân lão đại từ nhiều đời nay thấy ly tâm đi vào trong trong tiếng hoang hô chúc mừng của mọi người tề mặt cứ xét nhếch nếp cười Phúc Phi đứng bên cạnh tề mặt vạch bước đi lên đứng đợi ly tâm ở khoảng cách một phần ba từ bụng cao đến cửa lớn ông thay đón ly tâm từ tại phong vân quy lam và đưa cô đi về phía tề mặt tề mặt bước xuống đứng đợi vị trí hai phần ba vũ phi tư cười đặt tay ly tâm và tay rèm mặt tay mặt nắm chặt tay ly tâm cô ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với hắn bề mặt cũng mỉm cười với cô hắn cầm tay cô đi lên bụng cao nhất sợ quay người giờ ta ly tâm lên cao Phu nhân của tôi mộc ly tâm chúc mừng từ lão đại chúc mừng tay phu nhân tốt quá người có tình cuối cùng sà tiến hiên náo chúc mừng tất cả mọi người tề xa đứng yên tại chỗ buổi đầu hành lễ thàn kiến chủ mẫu ly tâm nắm chặt tay rèm mặt cô nở nụ cười ngọt ngào rồi quay sang mọi người miễn lễ cảm ơn chú mẫu mọi người đồng thanh lên tiếng họ trường trầm tĩnh trong gay lát Rồi lại lao xa tiếng chúc mừng tôi tuyên bố tề mặt của bọc ly tâm kết thành vợ chồng một giọng nói mang theo ý cười truyền đến mọi người đều quay đau về phía cửa mọi người phát ra tiếng nói tề mặt là nhân vật hàng đầu trong giới hát đạo ai dám mở miệng tuyên bố câu này với hắn đầm tư một bột cơm đê trắng từ cửa chính chậm rãi tiếng vào và thân anh ta toát ra vẻ yêu mị anh ta nở nụ cười tàn nhẫn với ly tâm Và nhìn tề mặt và ánh mắt khiêu khích Những người có mặt lập tức im bặt Không ai ngờ Lam Tư sẽ xuất hiện Dù hiện giờ Lam Tư và tề mặt hợp tác đá khó mấy nguyên thủ Nhưng mọi người đều tin điều này không đủ hóa giả Mọi mâu thuẫn giữa tề xa và Lam Bang Vì vậy câu nói của Lam Tư khiến không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập Tề mặt hơi cau mày Vì tầm cửa hắn đi về phía Lam Tư Và nở nụ cười với anh ta Xin cứ tự nhiên Dù sao Lam Tư vẫn chưa kết hôn Sau này vẫn còn cơ hội đáp trả anh ta tất nhiên rồi làm từ nở nụ cười mê hồn hai người không có phản ứng làm anh ta thấy vô vị nhưng dù sao anh ta cũng không phải đến đây để phá đám chỉ là nhận được thiệt mời nếu không đến thì không đến mặt ly tâm về phần về da và lam bang dù sao cũng còn nhiều thời gian rồi sẽ có cơ hội phần chia thắng bại ấm nhạc nổi lên ly tâm kéo tên mặt vào sàn nhảy được ơn người cô yêu thương nghe nhịp tim đập trong lòng mực người đó hạnh phúc có lẽ đơn giản mà như vậy chương một trăm mười tám chương cuối tô hàng nắng xuân tháng ba vùng đất hữu tình tôi cho mờ mờ ảo ảo khói xương giống như mỹ nhân được che chở với một lớp vang mỏng phong tình vạn chủng vô ngần đạp hộ này trông ta chú vâng cái gì thế tại một khu nhà cổ kính có vườn cây hoàng ân đưa mắt nhìn đạp hộ sắp đi ngang qua anh ta đạp hộ nhăn nhó còn gì nữa thứ bà cô họ mọc của chúng ta muốn ăn từ tháng ba mà cô ấy đòi ăn dưa hấu Vừa nói anh ta vừa câu mài Bây giờ là xã hội hiện đại Đừng nói là hán ba đã ăn dưa hấu Đến hán chẹp muốn ăn cũng không thành vấn đề Có điều ly tâm đúng là rách tâm gây khó dễ cho anh Hồng Ưng đứng bên cạnh Hoàng Ưng lên tiếng Cô ấy có thể ăn dưa hấu sao Lập hộ chủ đường chiều cô ấy quá Lập hộ nhăn mặt Liệu tôi có thể không theo yêu cầu của cô ấy Từ lúc cô ấy mang thai Lão đại nuông chiều cô ấy chết đi được Đến lão đại có đồng ý đưa cô ấy đi vùng dàn nam Trung Quốc này Tôi làm sao dám chứ Hoàng Ưng nghe xong nói bằng một giọng đồng tình, tấm lại là lành khó chú rồi, nhưng ánh mắt của anh ta đúng là kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Lập hồ trừng mắt với Hoàng Ưng, học Ưng bước xếp lắc đầu, dù thế nào thì chủ mẫu cũng là người Trung Quốc, lúc nãy cô ấy muốn về thăm quê hương, đâu phải nuôi chiều gì. Hoàng Ưng bật cười, quê hương, cô ấy sinh ra ở đâu còn chẳng biết, quê hương gì chứ, tôi thấy cô ấy muốn đi chơi thì có. Lập hồ gật đầu Lúc này mới nghĩ đến quê hơn Theo tôi thấy Lúc này lão đại mới cho phép cô ấy về đây Cô ấy biết lợi dụng điểm yếu của người khác Lão đại có thể không đồng ý vì tâm bị thằng nhóc phong vân làm hư hỏng rồi bây giờ thủ động tinh vi chẳng kém thằng nhóc đó Hóa ra nó xấu đằng sau lưng người khác là tác phong của anh một giọng nói lãnh đạm truyền đến Lập hồ quay đầu thấy phong vân quy lam chầm chậm bước tới ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống người phong vân quy lam như ánh nắng nhẹ nghẹt gương mặt đẹp đẹp của cậu bé càng thêm diễn lệ cộng thêm nụ cười phảng phất trên môi và phong vân quy lam là nam nhen mà thủy cũng không sai một chút nào Lập hồ cao mài càng lớn càng yêu nghiệt Phong Vân William vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu ta nhẹ nhàng tiến đến, đập tay lên vai lập hồ. Lập hồ còn chưa có phản ứng, Hồng Ân đứng bên cạnh kia anh ta lùi về phía sau mấy bước. Lập hồ trợn mắt Phong Vân William, lập hồ không quên cậu bé ở trước mặt anh ta. Thủ đoạn vô cùng lễ hại. Chưa đầy hai năm, cậu ta lên lên vị trí cao gần bằng mọi họ, có địa vị quan trọng ở thời xa. Cậu ta chẳng nghe lời ai, đánh lời của lão đại cũng coi như gió thổi bên tai. Cậu ta luôn làm theo ý mình, mà ra chỉ có Ly Tâm mới trị được cậu ta. Hơn nổ tin người phong vân quy lam có chất độc không cẩn thận có thể ra tay với bọn họ là bất cứ lúc nào cậu ta đúng là một bông hoa đẹp đẽ nhưng khi chạm vào sẽ bị gai đâm chảy máu thậm chí chết tươi phong vân quy lam đảo mắt qua hồng ưng đồng thời rút tay về nhìn tôi làm gì có sợ thì lên đi lập hộ nhìn trừng trừng phong vân quy lam anh ta biết rõ đối đầu với cậu ta thì cứ chịu thiệt nếu không phải cả đám liên thủ áp chế cậu ta có lẽ bây giờ cậu ta đã tạo phản rồi hồng ưng không nhịn được cười chủ mẫu dặn chú làm gì thì làm đi chú không nhanh lên chủ mẫu lại kêu đá bụng bây giờ chú mau đi đi chú còn đúng nó làm gì thấy hoàng ưng mở đường cho mình lập hộ trừng mắt phân vân quy lam rồi qua người bước đi phân vân quy lam cười nhạt vừa bạn tôi cũng có việc đi tìm chị gái tôi chúng ta cùng đường vừa nói câu ca và theo lập hộ hoàng ưng lắc đầu nói gì không nói lại đi bảo thằng nhóc đó là yêu nghiệt chú ấy đen đủ rồi Hoàng ưng gật đầu lần này giọng minh đuôi rắn độc thì thôi kiếm có dịp nhàn rỗi chúng ta đi uống trà trà ở đây có vẻ không tồi hoài ân tươi cười nhìn hồng ưng cùng hồng ưng đi về phía khác anh ta mở miệng loại trà này hình như gọi là long tĩnh gì đó đúng là một cái tên cổ quái trong một cái đình giữa khu vườn lúc này có bốn người ngồi quanh bàn trà một người phụ nữ mang thai ngồi trên chiếc ghế may lót tắm đệm mềm đang tức giận nhìn người đàn ông có ngoại hình điện trai muốn thấm kỹ anh đã tìm ra dấu vết của thì tâm chưa ai nói với tôi Cho thời hạn ba ngày là đủ, bây giờ bao nhiêu lâu rồi, anh thử nói cho tôi nhiễm nào. Thấy Ly Tâm trừng mắt với mình, Tuấn Kỵ vớt xít và hối hận. Vừa rồi anh ta không cẩn thận nhất lính chuyện cũ, khiến cặp cái nổi giận, anh ta gượng cười. Tôi lập ra biết được, có người bốc hơi như không khí, tôi đã lập cái Hồng Kông mà không tìm thấy cô ấy. Ly Tâm vẫn chưa nguôi sợ, lúc đó Tuấn Kỵ hút với cô sẽ tìm ra Tùy Tâm trong 3 ngày. Do cô gặp khoảng nhiều chuyện căng thẳng nên tạm các chuyện đó sang một bên Sau này khi nhớ lại, cô đã cử nhiều người đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy tùy Tâm Làm cho cô lo lắng đến tận bây giờ Anh đúng là đồ vô dụng còn hay quát lét Vì Tâm cầm một quả mơ ném mạnh về phía Tuấn Kỵ Tuấn Kỵ giơ tay ra bắt rồi bỏ vào miệng Quả mơ chua đến nổi, mặt anh ta nhăn như bị rách Tú Thủ Thủy ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này Khóc cười không xong Cô giữ tay ly tâm Em đừng giận nữa Bây giờ em không chỉ có một mình mà là hai người Tức sớm không tốt cho sức khỏe đâu Em hãy nghĩ đến baby trong bụng Nói xong cô vuốt ve cái bụng nhô lên của Ly Tâm Ly Tâm nhảy người nằm xuống chiếc ghế mây mở miệng lào vào Nhưng em rất lo lắng Lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức của chị ấy Thế giới này nó nhỏ không nhỏ, lớn cũng không lớn lắm Nhựa vào thế lực của thời gian, chẳng người nào không thể tìm ra Vậy mà tới giờ cũng không có tin tức của chị ấy Tưởng kỳ tích lời Người này đúng là lạ thật, sống không thấy người Chết không thấy xác. Ly Tâm nghe nói lại câu mà nhìn Tuấn kỹ Thú Thị vào lên tiếng Chuyện này cũng không hẳn không tốt Em thử nghĩ xem, nhiều người đi tìm cô ấy như vậy Nếu cô tin chẳng lành thì mọi người sẽ biết ngay Đến bây giờ không có tin tức Nghĩa là cô ấy trốn tránh chúng ta Hoặc cô ấy không biết em đi tìm cô ấy Vì cô ấy lựa chọn cuộc sống khác chúng ta Không có tin xấu, chính là tin tốt lành Để Đến điểm này em cũng không tham ư Vì tạm với xét thở dài Cô đã từng nghĩ đến điều này Để mà cũng nói với cô không dữ một lần Có điều cô vẫn muốn tìm người nằm hồ cô rất hiếu kỳ muốn biết tại sao tỳ tâm có thể lọt qua mạng lưới tìm kiếm rộng khắp như vậy cô không biết tỳ tâm có khả năng đó được rồi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa tỳ tâm có con đường riêng của cô ấy nếu cô ấy muốn gặp chúng ta tự nhiên cô ấy sẽ lộ diện nếu cô ấy không muốn gặp em làm tiền của ấy làm gì lại đây mẹ xem trên mang quay gì cho em vừa nói tuổi Thị tôi cầm ra một cái hộp tỳ tâm nhìn vô răng và tuổi Thị. lúc em kết hôn hai người không tới còn nữa nếu hai người kết hôn tại sao không mời em Cô hãy tắt nụ cười hôn lễ của em bọn chị làm sao dám đến cả giới hát đạo đều tập trung ở đó bọn chị miễn phụng cũng, cũng được coi là vạch đạo đến lúc đó chẳng phải gây thuyền phức cho em sao hơn nữa em có mời bọn chị đâu nghe câu nói này ly tâm ngượng ngùng sờ mũi lúc đó phân vân quý lam lấy danh nghĩa cô phát thiệt khắp nơi nhưng cậu ta chỉ mời những người cậu thấy cần thiết phân vân quý lam không hề quen biết đám ngô sâm và tú thủy hình như cô đã trích nhăn bọn họ Tuấn Kỵ mỉm cười nói xen vào đó chỉ là nghi thức thôi bọn tôi biết cô sống hạnh phúc là được rồi chuyện khác không quan trọng tướng hỉ gật đầu đúng vậy về đám cưới của chị và ngô sâm lúc đó em đang mang thai về mặt lo đại không chị em đi bọn chị cũng hết cách vi tâm nghe nói như vậy nở nụ cười với Tuấn Kỵ và kéo tay tướng thủy cùng nói với ngô sâm nếu tôi biết anh bắt nạt chị ấy tôi sẽ không tha cho anh ngô sâm chờ trán cậu này cô nên nói ngược lại mới đúng vi tâm nghe người Cô qua sang bắt gặp Tú Thị nào được cười ngọt ngào, cô lập tức hiểu ý, kéo tay Tú Thị nói nhỏ, sao chị làm được gì đó, chị dạy em với. Tú Thị phi cười rất tiếng, ông xã em không phải người bình thường, nhưng anh ấy biết chị dạy em, chắc chị sẽ chết sớm đầu thai mất. Tuấn kỹ vật một sao nghe thấy thì cười ha hả, được tắm trận mắt với Tú Thị, sắc mặt hơi khó coi. Đúng rồi, thời gian cô và lệch ra lão đại, ở Tô Châu, công chuyện xử lý đến đâu rồi, một sao sẽ y tâm nụ ngập nên chuyển sang đây tài khép tiếng hô sâm giúp cô thoát khỏi tình huống ngượng ngùng vì tầm đôi mắt nhìn anh ta cô chẳng có gì phải ngại là chủ thỉ nói đều là sự thật lòng dạ cô không hẹp hòi như vậy vì tầm trả lời thì cũng vậy thôi đề ra và la mang vẫn nói địch nhưng thời gian này chẳng có chuyện gì nghiêm trọng anh yên tâm đi uống kỹ gật đầu tôi nghe nói có mấy vị nguyên thủ quốc gia vì một số nguyên nhân nên phải từ chức. sau khi từ chức, bọn họ biến mất hoàn toàn. đúng rồi, hai ngày trước ở Hồng Kông, có một người đàn ông bị bắn mười mấy phát đạn vào bụng. tôi nhớ người ấy hình như là vệ sĩ của một nguyên thủ nào đó. nghe thú vị, nó đến đây, đi tâm lập tức hiểu được người đàn ông bị bắn chết chính là người đã làm cô bị thương. hắn cũng coi như có bản lĩnh trốn lâu như vậy mới bị mò ra. Chắc đây là tệ mặt trả thù cho cô tệ mặt không hề nói với cô điều này Có lẽ hắn không muốn cô biết chuyện vì sợ Ảnh hưởng đến đứa con trong bụng Được rồi, chúng ta nên đến dịp vui đi đừng có dịp đi Tam đến Trung Quốc Đừng bè mấy vụ đó nữa Hãy Ly Tam trầm mặt, tôi thị vọ lên tiếng Tôi thị dứt lời, ngọt xăm cười cười Người ta nói phụ nữ có thai Tính tình kỳ quái Nhưng tôi thấy Ly Tam có tình người hơn Chúng kỹ gật đầu Đúng vậy, trước đây cô ấy vô tâm vô tư Tự nhiên phóng khoáng Thích làm gì làm, lúc nào cũng như cơn gió Bây giờ tốt hơn nhiều, cô ấy trở nên ấm áp và có tình người hơn Vì tầm lượng hai người đàn ông, tôi thấy cười cười Gió không định hình, lượng góc vừa trời nên tự nhiên sẽ vô tâm vô tư Bây giờ em có người để nhớ nhung, có nơi Dùm chân ấm áp nền thay đỏ là lẽ đương nhiên Vì tầm có xét ngay người Cô chưa bao giờ nghĩ đến câu nói này Nhưng nghe qua có vẻ rất thân thiết, rất dễ chịu buồn nôn quá, một giờ nói lại lùng vọng tới Mọi người quay đầu thấy Phong Vân Quy Lam và Lập Hộ đang đi lên bậc thang Là phát biểu từ cái miệng xinh xắn của cậu bé Thằng nhóc này, đây chỗ khác chơi Ly Tâm lực Phong Vân Quy Lam rồi quay sang Lập Hộ Tôi đang muốn ăn thứ này Lập Hộ vương khai qua quả đến trước mặt Ly Tâm Ly Tâm giơ tay đỡ lấy và nói với đám chú thủy Mọi người thưởng thức đi, em đã muốn ăn từ hai ngày nay mà bây giờ mới có Để mặt, vợ anh đang ăn dưa hấu đông lạnh kìa ly tâm vừa định cầm miếng dưa hấu một sợi nói lãnh đạn đột nhiên vang lên ly tâm vẫn rút tay về ngó ngó nghiêng nghiêng từ phía không thấy bóng dáng tề mặt ly tâm ngẩng đầu nhìn phong phân quy lam cậu bé đang cầm thiết bị liên lạc trong tay ly tâm tức sợ hét lên em muốn chết phải không phong phân quy lam lắc lắc ngón tay no người chết là chị chứ không phải là em bọc hồ im lặng đứng bên cạnh xem trò vui lúc đến anh ta thông báo cho lão đại biết có người miền thai muốn ăn dưa hấu đông lạnh cô cũng không xem bây giờ là mùa nào Nhưng bọn họ không thể ngăn cản cô Có điều phân phân William đến lúc này mới sở trò Chứng tỏ cậu ta có ý định xem màn kịch hay "Ma bê đi, Ma bê đi Ly Tâm xui tay thúc sụp lật hộ Bê cái gì đi hả Một sự nói lạnh lùng chứa đường sự tức giận truyền đến Ly Tâm giật mình Thôi xong, không ngờ tên mặt xuất hiện nhanh như vậy Tên mặt bị khai pha bước tới gần Hắn cúi đầu nhìn Ly Tâm sờ ngã người lên kế may. Tương mặt hắn không che giấu nổ khí Đó Là quả thối tha này mà em cũng muốn ăn à ly tâm nhìn tề mặt vào ánh mắt tủi thân tài ngực em thứ chịu em mới muốn ăn thứ này cô vừa nói vừa ôm ngực sắc mặt bị tề mặt giỏi trở nên trắng bệch bây giờ là thời tiết khiến ba có gió lạnh tuy ly tâm mặc đủ quần áo ấm nhưng sắc mặt cô không tươi tỉnh thêm phần ấm ức nên trông vô cùng yếu ớt bắt gặp vô diện đó của ly tâm nữ khí trong mắt Tề mặt lập tức tan tiếng, hắn ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm, cũng người bé Ly Tâm đặt lên đùi hắn. Tề mặt vừa dịu dàng so ngực, Ly Tâm vừa mở miệng nói, khó chịu sao còn ở đây. Nói xong hắn lạnh lùng đôi mắt nhìn đám cứng kỹ, thấy tề mặt tức sần lại nghe hắn nói chuyện dịu dàng với Ly Tâm. cứng kỹ còn tưởng tề mặt đã đổi tính, không ngờ ý nghĩ này vẫn còn chưa kịp ra khỏi đầu. Ánh mắt lạnh lùng của tề mặt khiến bọn họ hiểu ra, tề mặt vẫn là tề mặt, hắn chỉ đã xử dịu dàng với một mình Ly Tâm ở đây không khí trong lành xa mặt nhíu mai đồng thời cất phòng lạnh lùng bỏ thứ này đi đưa đồ ăn nóng lên đây lộc hồ không nói lời nào lập tức dây khai qua quả đi sớm biết rõ số phần của quả dưa hấu vậy mà đi tâm còn bắt anh ta đi kiếm Vì tâm vẫn thèm ăn dưa hấu đông lạnh cô vẫn xét dở theo bóng lộc hồ với vẻ mặt không cam tâm xa mặt phải vậy ôm đi tâm vào lòng em muốn ăn gì cũng được nhưng thức ăn không có lợi cho sức khỏe thì đừng ăn em đừng muốn bỉnh như vậy Vì tâm không lên tiếng Cô cũng biết là không thể ăn, nhưng cô thật sự thèm quá. Cô vẫn vốn định nếm thử một miếng trước khi tên mặt phát hiện, nhưng xem ra cô không có nghiêng thấy nó rồi. Thấy đi tâm im lặng, tên mặt rơi tay phút bụng đi tâm, anh cuối đầu hôn lên trán cô và nói nhỏ, Đợi đến lúc con ra đời rồi, em ăn gì thì ăn. vì tâm lẫn mặt nhìn hắn, quái miệng tên mặt nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt và nụ cười tràn ngập sự yêu thương và nuông dìu. vì tâm mỉm cười với hắn, bụng cô đột nhiên nhói đau khiến cô bước xét câu mài sao vậy chỗ nào khó chịu sao cảm thấy sự thay đổi của ly tâm gương mặt tề mặt đột nhiên trở nên căng thẳng ly tâm lắc đầu không có gì con vừa đẹp em tề mặt nghe nói vậy mới thả lỏng tinh thần hắn vút ve bụng ly tâm gương mặt hắn rất dịu diện khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi đây là lão đại của tề gia khiết tiếng máu lạnh vô tình và tàn nhẫn một cơn gió thổi đến tháng ba mang không khí giá lạnh khiến nhiệt độ xuống thấp hơn nở gió rồi từ mặt đôi mắt của phân phân William rồi lấy áo khoác lông ra đây. Phân William cười như không quay người bước đi. đi Tâm liền mở miệng. Bây giờ là tháng mấy rồi em không cần mặc áo dày như vậy đâu. Về mặc ôm đi Tâm đứng dậy, đừng để bị lạnh vì tầm không nói một câu nào cô tựa đầu và ngực tề mặt cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền sang không biết từ lúc nào tề mặt bắt đầu quan tâm đến mọi chuyện xung quanh cô từ ăn mặc ngủ nghỉ đồ dùng cả sự thay đổi của thời tiết cũng không biết từ lúc nào cô đã quen với sự chăm sóc và che chở như hình với bóng của hắn đặc biệt vòng tay ôm của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp từ đáy lòng áo khoác lông màu trắng nhanh chóng được đưa đến tề mặt váy áo khoác từ tay phong vân quy lam trở tròn lên người lí tâm áo khoác dày ngăn tầm bộ khí lạnh của mùa xuân ở bên ngoài chỉ còn lại hơi ấm trên toàn cơ thể trời đột nhiên đất phất mưa bay hạt mưa kéo theo làn gió thổi rơi xuống mặt đất mang đến mùi hương dịu nhẹ của đất sét khiến lòng người yên ả tề mặt cao mại của vân quy lam ở bên cạnh dùng lên một chiếc ô bằng trúc đặc trưng của vùng gian nam tề mặt một tay cầm chiếc ô một tay ôm chặt eo ly tâm đưa cô bước đi trong mưa Cũng kỹ, Tú Thị và Ngô sam đứng đằng sau chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Tú Thị lắc đầu, thiệt hén nhu tình, thiên hẹn, chắc không ai có thể nhìn thấy bộ diện này của tề mặt. Vòng vân William vừa dõi theo bóng dáng hai người, trong mượt cất giọng lạnh nhẹt, đó cũng là phúc của anh ta. Có người như chị cái tôi, một lòng một giả với anh ta. Trong cơn mưa xuân, những ô che nghiêng trên đòn ly tâm, hai người không biết nói chuyện gì, thỉnh thoảng quay mặt vào nhau. Bóng hai người ở lúc một chút dần, tề mặt nói điều gì đó với ly tâm cô đột nhiên ngoái sang, nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nụ cười của cô như trăm hoa nở rộ, tạo ra một vẻ đẹp ấm áp trong cái xuân giá lạnh. Mùa xuân tháng ba ngày càng rõ rít, hạnh phúc dị đơn giản đến thế.